Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa hôm nay để chúng ta đến với tập 1 của câu chuyện Dòng họ quỷ dữ một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay. Ngay bây giờ hân ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Dòng họ quỷ giữ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm thanh của đoàn tàu vào bến làm cho tiếng loa báo kéo Phước khỏi giấc ngủ. Anh mở mắt một tay kéo rèm cửa, tay còn lại đưa lên miệng hấp dài. Nhìn xung quanh Phước trông thấy những khách hàng khác trung toa với mình đã bắt đầu lọ mọ đứng lên chuẩn bị hành lý. Anh cũng không quan tâm lắm bởi ga này không phải là điểm đến của mình. 15 năm trời dòng rã xa quê, ngày rời đi Phước chỉ là một chàng thiếu niên 16 tuổi tròn. Do xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Cộng thêm với việc có một người Chú họ bên giang định ngoài Định cư ở nước ngoài Cho nên mẹ Phước đã gửi anh Sang để ăn học Sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Tây Phương Để rồi sau gần mấy năm Có một sự nghiệp tương đối thành đạt Là một công ty môi giới bất động sản Và chứng khoán Thì anh lần đầu tiên quay trở lại quê hương Đáp chuyến bay sống từ tận chiều qua Phước không chọn những phương tiện di chuyển nhanh Tiện hơn mà lại quyết định ngồi tàu hòa Bắc Nam. Anh muốn xem quê hương của mình thay đổi ra sao so với lần đi tàu 15 năm về trước. Và đúng là nó thay đổi thật nhiều. Giờ đây nhà cửa mọc lên san sát, dân cư đông đúc, thỉnh thoảng tàu đi cắt ngang đường xá, phước lại trông thấy sự tấp nầm của đủ loại phương tiện. Chú em không xuống bế này hả? Đang mong đông suy nghĩ thì một giọng nói kéo phước về thực tại. Anh nhận ra người vừa gọi mình là một hành khách buồn đối diện. Ông ta chừng hơn 40, đầu tóc bột xù trên người khoác một chiếc xương mi sợn cũ. Phước gần đầu cười xã giao như để xác nhận trước câu hỏi của đối phương. Chồng cho em cũng giàu có, ăn mà sang chồng mà lại đi tàu hả? Sao cơ? Bộ người nghèo mới đi tàu hả anh? Đúng vậy, ở đây nếu bình dân thì người ta chọn xe khách, xe đường dài hoặc sang hơn là máy bay. Cha lại đi tàu vừa lâu vừa ít tiền hơn nữa trong cầu cũng không giống như mấy đứa con nít loai choi hay đi tàu để chụp ảnh đăng lên mạng Nhưng tôi đây nếu mà không được người ta cho cái vé miễn phí Cha cũng leo lên xe khách về quê cho nhanh ờ thì ra vậy Thế cậu từ đâu đến mà không biết những điều này Ở nước ngoài về ít nhiều cũng phải biết chứ Vâng, đúng là em từ nước ngoài về thật Cũng hơn 15 năm rồi mọi thứ đổi khác nhiều quá ờ Vậy là hôm nay tôi gặp đồng Việt Kiều Hà, hân hạnh. Mà cậu định đến ga nào? Dạ là ga Tân Lộc. Phước nhẹ nhàng đáp lại, trời thất Tân Lộc. Tôi cũng xuống ga Tân Lộc đấy, chúng ta có duyên quá. vừa nói người đàn ông vừa đứng dậy, bưng qua hàng ghế nơi Phước đang ngồi. Tôi ngồi được chứ? Được chứ? buổi này chỉ có mình em thôi. Coi nói chuyện chắc cũng vui, nếu mà đồng hương nữa thịt càng tốt. Em định hỏi về chuyện ở quê. Thế thì cậu gặp đúng người rồi. Thắc mắc gì cứ hỏi không phải tự hào gì. Chỉ ngó ngách ở cái huyện Tân Lộc mà tôi chả biết. À, cậu tên gì? Dạ em tên Phước, còn anh. Tên tên là Lãng. Trong nhà thứ 9 cho nên người ta gọi là Chín Lãng. Còn cậu chỉ cần kêu anh Chín là được rồi. Họ tên chỉ cho rượm ra. Phước mỉm cười trước sự hòa đồng của đối phương. Anh mở tư sách của mình lục lọi một lúc rồi chia ra một tấm mảnh rồi hỏi. Anh có biết chỗ này không Đâu để tôi xem nào Chín lãng nhèo cặp mắt cổ mình lại Quan sát tấm mảnh phức đưa Bên trong là một tòa nhà được xây dựng Theo kiểu cổ Những chi tiết cổ phần nào Đã không còn đồng nguyên vẹn Lại là ảnh trắng đen Tuy nhiên mất chưa đến 10 giây Chín lãng đã gieo lên Biết chứ Đây là nhà tư đường của dòng họ liễu Trời đất anh cũng biết luôn hả Có gì mà cậu ngạc nhiên Nói cho cậu biết không chỉ có tôi Mà cậu thử hỏi bất cứ người dân nào Ở cái huyện Tân Lộc Thì họ đều biết đến dòng họ liễu Dòng họ này giàu lắm Giàu đến nỗi mà có khi tiền mua được hết đất của cả huyện Như trải chơi Đã vậy con cháu trong nhà toàn là người thành đạt của mà sao cậu lại có tấm ảnh này Dạ không giống gì anh Đây là dòng họ phía nội của tôi Trời đất thật á Cậu đừng đùa thứ nha Làm sao cháu của dòng họ danh giá như vậy Lại ngồi trên chuyến tàu lửa bình dân thế này Em nói thật mà Cậu là mấy người anh họ bảo đưa xe riêng ra sân bay trước. Nhưng em muốn trải nghiệm không khí quê hương cho nên chọn đi tàu Thế đối phương còn nghi hoặc Phước nói thêm Nếu anh có thời gian dành thì hôm sau cứ đến bảo là cho gặp Phước Tôi sẽ ra mời anh cốc cà phê À Thế không ưa cà phê Mời vài chai hay là vài xị rượu là được Thoải mái Em chỉ sợ anh không tới thôi À mà em chưa hỏi xong Anh có biết là nhà nội em thay đổi thế nào không Thôi thật là xa quê hương nhưng mà trả ai cho em chút thông tin nào Ngoài thỉnh thoảng có mấy cụ gọi hỏi thăm sư xài thôi Còn mẹ thì không có dùng điện thoại thông minh Cho nên muốn chụp ảnh gửi cũng không có được Cô không có gì đổi mấy đâu Các nhà thờ tổ này vẫn còn nguyên vẹn Chỉ có xung quanh là 4 năm cái biệt thự lớn của con cháu trong nhà thôi Nếu vậy thì hay quá Nhớ lúc còn nhỏ thì em vẫn thường cùng anh trai nằm trên cái ngựa gỗ ở giữa sân nhà thờ Vừa nằm vừa đan mấy con cào cào bằng lá tre Trong cậu có vẻ thân với anh trai của mình nhỉ Không, anh ấy mất lâu rồi Từ khi em lên 5 tuổi à, à, xin lỗi cậu tôi mất lịch sự quá Không sao, anh có biết đâu à Ngồi thêm một lúc nữa Thì chín lãng lại hỏi Này, thế cậu về chơi bao lâu rồi Hay ở lại lập nghiệp Em không về luôn được Bên kia còn công ty Mẹ với mấy anh em mối quá cho nên mới về chơi tầm một tháng rồi lại đi Thế cậu đã vợ con gì chưa Phước liền cười lắc đầu nói Sao em lần đần truyền tình duyên Quen cũng nhiều nhưng mà toàn chia tay vì để những cái chuyện không đâu. Hiện tại sự nghiệp cũng ổn định, cho nên sắp tới cũng tìm một mối rồi cưới, tốt quá rồi. Nhưng mà phải nghĩ kỹ nhé, hôn nhân là nấm mồ quạnh phúc đấy. Nói <cười> thế cho anh cũng có vợ con rồi chứ? Khó rồi. Thằng con tôi năm nay lên 10 tuổi, mới vừa vào lớp 5 xong trộm vía cậu thông minh lắm, còn là được giải nhất thi toán cấp huyện đấy. <cười> Chúc mừng anh. Đúng là để được có con mắt lòng mắt dạ. Vâng, công cố gắng hết sức để lo cho cháu nó đấy. Nói thêm vài câu xác dọng nữa thì Chín Lãng lại về buồn của mình để nằm nghỉ. Rồi sao quãng đường từ ga này đến ca huyện Tân Lộc còn khá lâu. Chờ nhá nhằm tối sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu thì cuối cùng tiếng cả thông báo đã đến ga Tân Lộc vang lên. Phước cũng hào hứng van ly đồ của mình, không quên ngó sang buồn của Chín Lãng chào thêm một cái rồi bước xuống. Do đất đường báo trước cho nên Phước đã vừa đặt chân đến sành của ga. Thì đã có bà lệ mẹ của anh đứng đón. Trong bà vẫn hẹn đi lần đầu tiên gặp Phước. Đó là vào dịp lễ sáng sinh của ba năm trước. Bà lệ có diễm sang nước ngoài thăm họ hàng với đứa con trai của mình. Trong thi phước bà chạy đến suýt xoa. Trời đất ơi, cái thằng hư đốn này. bảo đi thêm một chuyến bay về thẳng sân bay gần đây không chịu. Cứ thích làm mấy chuyện khác người. Mẹ đợi con có lâu không? Đi tàu ngắm cảnh đẹp lắm mẹ à, Hôm nào con dù mẹ làm một chuyến như vậy nhé, Thôi thôi. Cậu làm ơn thai cho tôi, tôi già cả rồi. Lo kiếm một đứa con dâu về cho tôi có cháu ấm bồng đi. Đàn ông con trai gì mà cứ lông bông mãi thế. Hẹ này đang vui. Đừng có nhắc đến mấy cái chuyện nữa được không? Gỡ nữa, thôi đi về. xe đợi ở bên ngoài lâu lắm rồi. Còn về qua trình diện ông nội mày nữa, ông ấy nhớ mày lắm rồi đấy. Ông nội cùng từ được bà Lê nhắc tới làm cho Phước có chút cực đại. Bởi trong trí nhớ của anh, ông nội hiện lên là một người cực kỳ nghiêm khắc. Từ bé cho đến khi rời khỏi quê hương, Phước thỉnh thoảng lại bị ông đem ra đánh đòn vì phạm phải những nguyên tắc hết sức cứng nhắc. Ví dụ như không được ra ngoài sau 10 giờ đêm, quần áo nếu không mặc nữa thì phải đem đốt chứ không được cho ai khác và hàng tỷ những điều khác nữa. Giờ nhắc tới Phước vẫn còn về hơi nhợn nhợn với cảm giác bị đánh đòn từ ông nội. Chiếc xe hơi hàng sang di chuyển thêm gần nửa đồng dò hồ nữa thì ngược lại trước một căn nhà lớn. Bà Lê mở cửa bước xuống Hết hàm ra hiểu cho con trai Vô chồng đi Hành lý cứ để đó có mấy đứa giúp việc non lo Mọi người đang đợi con đấy Phước gần gù bước xuống theo Không hiểu sao Chồng anh có chút gì đó hồi hộp rất khó tả Trong phòng khách lúc này Đã có khá đông người ngồi Phước đào mắt một vòng Anh cũng chỉ có thể nhận ra đường vài người trong số họ Đầu tiên là ông cụ tính ông nội của Phước Ông năm nay 87 tuổi Nhưng xem ra còn minh mẫn, ông mặc một bộ đồ bà ba bằng lụa mềm, tay chống gậy ngồi ở chính giữa. Phía bên trái là ông Toán, con trai trưởng và bác cả của Phước. Ông Toán năm nay 60 tuổi tròn, người ông béo tốt lại là chủ doanh nghiệp buôn bán yến xào và nhân sâm nên ông trẻ tuổi hơn thật so với mình khá nhiều. Đứng sau lưng của ông Toán là hai người con gái tên là Ngọc và Như. Cả hai đều lấy chồng khá sớm vì ít có liên hệ, cho nên Phước cũng chỉ biết sư sư. Về vương mặt Ngay ở đối diện đông toán là ông cư Con thứ của ông cụ tính Phước gọi người này là bác hai Ông cư năm nay mới ngoài 50 tuổi Tuy nhiên so với người anh trai của mình Thì ông trông gầy yếu Và già hơn đáng kể Đứng ngay sau ông cư là Nghĩa Con trai nuôi của mình Nghĩa là một thành viên mới gia nhập Vợ đại gia đình khoảng 3 năm trước Cho nên cũng như hai người chị họ Phước không có nhiều ấn tượng với anh ta Ngoài ra những người đàn ông có mặt còn lại trong phòng Phước quả thật chẳng nhận ra ai Ôi trời Thằng cháu trời đánh của tôi chịu về rồi Cuối cùng nó cũng chịu về thăm tôi Giọng nói chầm khăn Cũng cụ tính văng lên Vừa nói ông vừa đưa tay ra vẫy Phước vòng tay lại anh vẫn giữ Một vẻ e rẻ nhất định Cháu chào ông nội cháu mới về Anh liền quay sang hai bên Dạ con chào bác cả bác hai Các anh chị và mọi người ở đây Rồi rồi ngồi xuống đi con Ông Toàn gật gù chỉ tay sang chiếc ghế còn trống kế bên mình. Phước có chút chần chừ bởi dường như các anh chị họ của anh vẫn còn phải đứng. Vậy mà... Biết con trai khó xử bà lệ tiến tới thì thầm vào tay của con. Phước còn ngồi xuống. Cái ghế này là của con đấy ngồi đi. Không chỉ có bà lệ ông cụ tính cũng nói. Còn ngồi đi. Cái ghế này vốn là của thằng nghiệp bố của con. Nhưng mà nó vắn số mất sớm, giờ con trưởng thành rồi, cây cái, cái này con ngồi hoàn toàn xứng đáng. Nghe nhắc đến tên của người bố đã khuất, Phước có chút cực đại. Trong đầu của anh bấy giờ như một cuốn album lật ngược về quá khứ. Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ năm của mình, Phước được bà Lệ trở lên thành phố sắm sửa của náo mới. Hí hưởng với bộ trang phục đắt tiền của mình, anh tưởng tượng sẽ khoe nó với bố ra sao và anh trai thế nhưng trên đường về phước và bà lệ nhận được một tin xét đánh ông nghiệp vật tài anh trai của phước gặp một tai nạn trong sườn đóng tàu phu hòa hoạn nghe đâu lớn lắm số người gặp nạn lên đến con số gần cả trăm sau đám tang của chồng và con trai lớn bà lệ chìm vào trong trầm cảm còn phước thì lầm lầm lì lì trầm tính hẳn đi phải mất khá lâu thì cả hai mới bình ổn trở lại trở lại hiện tại phước chậm chậm bước tới ngồi xuống ghế Tuy nhiên anh cũng rất nhanh nhận ra ánh mắt không được thân thiện của ông cơ. Bà Lệ lúc này đang đứng sau lưng con trai, chân bà hồi hộp lắm. Phước ý thức được rằng đây dường như không đơn giản chỉ là một buổi gặp mặt gia đình. Và đúng như vậy, ông cổ tính đợi cho mọi người ổn định chỗ ngồi xong, thì chúng gầy đứng dậy miệng mấp máy mở lời. Hôm nay ta cho gọi các con tới đây, thứ nhất là để tổ chức một bữa tiệc mừng thằng Phước trở về quê hương Và lý do thứ hai và cũng là quan trọng nhất Chính là giao cổ phần công ty Cũng như nhượng quyền quản lý sườn đóng tàu cho thẩm Phước Bố Ông cơ lúc này để nói chen Bố nói gì vậy Tất cả đống đồ đó bố định đưa hết cho nó thật sao Nó mới chỉ chân ướt chân giáo về Lại chẳng có chút kinh nghiệm nào cả Còn thằng Nghĩa nó quản lý cái sườn ấy cả chục năm Còn cũng đã nhận nó làm con nuôi Xem như người trong nhà bố muốn gạt thằng Nghĩa ra sao Cơ Ông toán lúc này liền gắt lên Em làm sao vậy? Bố còn chưa nói hết câu việc gì phải xôn xôn lên. Định để cho mọi người cười vào mặt mình hả? Ông cơ nhận ra được ngoài những thành viên trong gia đình còn có những vị đối tác, khách hàng và nhà đầu tư cũng có mặt. Ông liếc mắt sang nhìn Phước một cái rồi thở dài cằn giọng của mình xuống. Được thôi, cứ để xem bố địch nói gì nào. Ông cổ tính có vẻ không đừng hài lòng cho lắm tuy nhiên ông vẫn lờ đi thái độ của đứa con trai. Thằng Phước tuy không có kinh nghiệm gì, thế nhưng, thế nhưng có thể để thằng Nghĩa phụ giúp học hỏi dần. Ông liền quay sang Nghĩa, còn con, ta rất ghi nhận công lao của con suốt những năm qua, nên con cứ yên tâm, sản nghiệp của dòng họ này không chỉ có trường ấy, ta còn nhiều thứ cho con lắm. ngày nhắc đến tin của mình Nghĩa vội cúi đầu dối dít, dạ con cảm ơn đông nội con sẽ cố gắng hết sức. Ông cổ tính gần ngồi ra về ngày lầm, còn Phước anh lúc này mới đứng lên cất tính gọi. Ông nội, hình như có một sự nhầm lẫn gì không hòa. Con con chỉ về quê chơi chừng một tháng con quần đại Mỹ, bên ấy con còn có cả công ty của con, con không về đây được đâu, bỏ hết đi. Ông Tính quay sang chừng mắt nhìn cháu trai, con có tin chỉ một cú điện thoại của ta, công ty con bên ấy phải đóng cửa không? Sợ dĩ ta cho con tự do đến bây giờ cũng là vì mẹ con và họ hàng phía bên ngoại quá dùng dưỡng, nhưng giờ không còn như vậy nữa đâu. Ta không muốn người kế thừa dòng họ này phải đi làm một tiên giám đốc tép diệu ở xứ người. Cái gì ạ? Người người kế thừa? Mà cũng đúng là thiết thật. Bởi ông Toán không có con trai. Ông cơ thì tuy có nghĩa nhưng anh ta chỉ là con nuôi. Thành ra thì vị trí đích tôn lúc này thuộc về Phước. Anh đứng được mặt ra hình ảnh công cổ tính bấy giờ mới đúng là người ông nghiêm khắc chồng trí nhớ của Phước. Bà Lệ lúc này cũng bước tới cúi đầu xuống khẩn khoản. Thưa bố, tất cả là lỗi của con, con dạy con trai mình không tốt. Bà liền quay sang gắt nhẹ con trai, Phước, họ xin lỗi ông nội đi. Phước tuy còn nhiều điều muốn nói nhưng cũng đành nhận đầu, cho nên cũng đành cúi đầu nhận lỗi, ông cụ tính lại nói tiếp. Phước này, con phải nghĩ đến giá trị của cái gia đình dòng họ này, bố và anh trai con đã không làm được gì, bây giờ con còn làm ta thất vọng, thì tự hỏi ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ? Nói đến đây thì ông cổ tính ho khăn một hơi, tất cả mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy chạy đến. Người thì đỡ, người thì xoa lưng, khuyên ông ngồi giận. Phương cũng chỉ biết đứng chết chân như vậy. Thì ra lý do bà lệ thúc giục anh về nhà là để thừa ký ra sản chứ chẳng phải vui chơi đơn thuần như tưởng tượng. Khoảng chừng 10 phút sau thì ông cổ tính bình ổn trở lại. Ông đưa tay giang hiệu trong bước tiệc bắt đầu. Bảo không khí cũng từ đây mà thoải hái hơn. Bữa tiệc được bày biển đủ món ngon vật lạ Mọi người ăn uống cười đổ với nhau như thể Như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi trên bàn uống nước đồng một lát Thì Phước lấy cứ hút thuốc rồi bỏ ra ngoài hành lang Hơn bao giờ hết anh cảm thấy khó chịu Suốt những năm học du học rồi lập nghiệp ở nước ngoài Mọi thứ đều tự lầm và anh thích điều đó Bây giờ đứng trước viễn cạnh Phải về lo việc điều hành chuyện làm ăn Theo khuôn khổ của gia đình Chỉ nghĩ đến đó thôi là Phước đã muốn ngạt thở sao ngồi đây, đồ ăn không hợp miệng hả? một giọng nói trầm khàn vang lên, phước nhận ra người vừa nói đây là ông toán, anh vội vàng đứng lên khỏi ghế, nhưng chỉ kịp nhòm người thân người dậy thì ông đã nói: cứ ngồi đi, chỗ này chẳng có ai thấy đâu, không cần nghi lễ gì trong mệt. Dạ thì bác cả ngồi đi, cháu ngồi ngoài này hóng gió một chút rồi vào. À, ra là vậy, bác cứ tưởng mày à quen ăn đồ tây nên bây giờ ăn đồ việt không? Dạ không đâu, cháu ở bên đó vẫn ăn đồ vịt thường xuyên mà Thậm chí còn biết nấu mấy món nữa cơ Thế thì tốt quá rồi Nói đến đây thì ông Toán ngồi xuống trước ghế bên cạnh Miệng chép chép mấy cái phước này chứ đừng để tâm tới lời hai bác của cháu nói rồi buồn nha Dạ sao hả, ý của bác là thì cái thằng cơ đấy Tính của nó nóng này hung hăng từ xưa Trong nhà cháy thèm chấp nó cả Và lại nó cộng như vậy nhưng mà thường tâm lại hiền lành Nó không có ý định nanh hẹ cái ghế của cháu đâu Nó thương thằng Nghĩa sợ thằng ấy bị ông nội của cháu gạt ra à, à, vâng à Thì cháu có quyết định về luôn rồi chứ Cháu cũng chưa biết nữa Nhưng cháu nói cái này mong bác đừng kể lại với ông nội được không Tất nhiên là được rồi trông bác mày giống như một tên nhiều chuyện hả Cứ nói đi Ta là người buồn nhà mà Vâng cháu cho không muốn về quản lý cư nghiệp đâu Cháu không thích cháu Chị kiểm nói dứt câu Thì ông Toán giờ tay ngăn phước lại chớ đừng nói vậy Không chỉ có ông nội cháu buồn đâu Bác cả bác nói về là sao Cháu có bao giờ nghĩ tới người bố đã mất của mình không Còn chú thì chú nghĩ nhiều lắm Cháu không biết bố cháu tâm huyết Với cái xưởng đóng tàu này cỡ nào đâu Và cũng chính nó đã cướp đi Đứa em trai thân thiết của ta Ta khi ấy hẳn tới mức đất cầu xin bố mình Phá hủy hết mọi thứ trong xưởng Loại luôn nó ra khỏi cơ nghiệp của gia đình Nhưng sau khi nghĩ lại Ta không muốn hủy đi Ta muốn bảo tồn hy vọng và ước mơ của em mình Có vẻ như cơn xúc động đang ngăn không cho ông Toán nói hết câu của mình Ông hít một hơi thật sâu Được cả mắt đỏ hoang nhìn Phước Cháu phải biết tự hào vì người bố của mình Hơn nữa cháu nhất định phải nối tiếp ước mơ của nó Thôi ta phải vào trong uống với mọi người Cháu phải nhớ lời của ta đấy Nói xong thì ông Toán Đứng lên quay trở lại buổi tiệc Chỉ còn một mình Phước lúc này càng dối bời hơn Không suy nghĩ gì nữa Phước giít một hơi để hít điếu thuốc Rồi đứng dậy sẽ khỏi bữa tiệc phước đường ông chị người quản gia của căn biệt thự số 4, căn biệt thự cổ và cũng là nhà cũ của gia đình anh tiếp đón ngồi trên xe ông tươi cười giới thiệu tỉ mỉ những thứ đã thay đổi từ khi phước xa quê tuy nhiên do tâm trạng vẫn còn chưa ổn định cho nên anh chẳng để tâm tới chúng lắm sau gần 20 phút thì chiếc xe hơi dừng trước cổng căn nhà cổ phương đeo mắt nhìn qua lớp cửa kính xe cảnh tượng bên ngoài thực sự vẫn không khác ngày xưa là bao Có chăng những bức tường đã có phần cố kỹ nhóm màu thời gian Không đợi đối phương phục vụ mình Phước tự động mở cửa bước ra ngoài Sự yên tĩnh và bầu không khí thoáng đáng Làm anh có chút thoải mái hơn Đang đợi mở cốp xe để lấy hành lý Thì từ phía đằng sau một cú thúc khá mạnh Làm Phước trao đào suýt ngã rúi rồi về hông xe Theo phần xà thì anh quanh hoác lại nhìn thì nhận ra Ngay sau lưng là một cô gái còn trẻ trong biểu hiện của cô ta thì dường như cô hích vừa rồi là một hành động vô tình. chưa dừng lại ở đó, phước đức này để ý trên tay của đối phương đang cầm theo một bó hương đang bốc cháy tỏa khói nghi ngút. ở tay còn lại cô cầm một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật. bên trên nó được vẽ thêm mấy hình thùng ngoằn ngoèo hết sức kỳ lạ. mận mày làm gì đấy? dòng cũng chị vang lên cô gái kia giật mình. cô tay chạy ảo tới chỗ ông miệng khẽ thốt lên: chú chị. nó lại tới nữa rồi. Nó lại tới rồi chú. Cái gì? Lại tới nữa hả? Dòng công chị bắt đầu lạc đi. Nhưng như sự nhớ ra sự hiện diện của Phước ông liền Hắng Giọng. Cái con này. Đừng nói linh tinh. Lau về phòng đi. Nhưng mà ta bảo đi. Mày điếc hả? Chẳng có lẽ sợ cái uy quyền của người quản gia. Nên cô gái kia vội vàng rời đi. Chính kiến hành động có phần kỳ lạ này Phước nhíu mày. Chú chị có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Mày đưa giúp việc trong nhà nó bày trò mà à? Thôi cũng buồn rồi, để tôi dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi, đi sao vậy chắc mệt mỏi lắm. Tuy lời giải thích này không được thỏa đáng cho lắm, thì nhưng phức đúng là cần được nghỉ ngơi cả về mặt tinh thần và thể chất. Theo chân của ông chị anh bước tới một căn phòng nhỏ ở tầng 2, mọi thứ đồ gia dụng và nội thất ở bên trong ít nhiều cũng đã thay đổi cho hợp thời. Còn có cả một cái màn hình tivi khá to ở trong phòng. Phước thầm nhộ xem ra sự cổ kính nguyên bản có lẽ chỉ còn giữ được mặt tiền của bề ngoài căn nhà cổ này. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Phương tắm tắp ở nhà vệ sinh trong phòng, thay thêm một quần áo rồi cứ như vậy nằm vật xuống giường ngủ tiếp đi. giấc ngủ của Phước kéo dài cho đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Chưa rời khỏi giường vội anh nằm thử ra, bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, hay nói đúng hơn là suy nghĩ về câu nói của ông Toán đêm qua. Đúng thật là tuy Phước không cảm nhận được quá nhiều tình cảm từ người bố quá cố, nhưng trong ký ức của anh, đó là một người đàn ông tuyệt vời. Hơn nữa, sự kỳ vọng của bà Lệ dành cho Phước không hề nhỏ. Hơn nữa, đời người bà chăm lo nuôi nấng và hỗ trợ cho sự nghiệp của con trai mình mà không mang đến hạnh phúc cá nhân. Giờ đây, nếu Phước lại tiếp tục xa quê hương để quay trở về nước ngoài, thì chắc hẳn bà sẽ buồn phiền lắm. Đang mãi mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên làm cho Phước giật mình anh u ưa cất tiếng. Ai đó? Là tôi, tôi để cậu chú. Là dòng của ông chị. Tôi thấy đã muộn rồi nên lên gọi cậu dậy ăn sáng. Là nếu ông chủ có một buổi ra thăm rừng đắng tàu, ông dẫn tôi bảo cậu chuẩn bị. Phước lúc này gần gù đáp. Ừ, cháu biết rồi, chú cứ xuống nhà trước đi. Tắm giờ đánh răng xăng cháu xuống. Vâng, thế cậu nhanh nhé. Không, thì mọi người lại đợi. Phước không trả lời im lặng nằm trên giường thêm gần 5 phút nữa mới nhòm dậy. Màn suy nghĩ cả tiếng đồng hồ cũng phần nào làm cho anh cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Phước thầm nhủ. Thôi kể, cứ đi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Đúng 10 giờ sáng trước sáng hơi đưa ông tính vào Phước ra sườn đóng tàu. Ngồi trên xe ông cổ cứ thào thào bất tuyển về tầm vóc của khu sườn. Theo lời của ông kể, công nghệ đóng tàu hiện giờ đắt đạt đến mức tối tân. Làm ra được cả tàu đánh cá vỏ kim loại, chứ không còn dạng tàu gỗ như xưa. Hàng năm có đến cả mấy trăm chiếc được xuất xưởng giao cho cả những khách hàng từ các nước trong khu vực. Và có lẽ những lời của ông cổ tính không thể khoai trương phóng đại một chút nào. Bởi vừa mới bước ra khỏi xe, phước gần đi tróng ngợp chiếc cảnh tượng trước mắt. Công xưởng đóng tàu lớn chắc phải đến cả ngàn mét vuông. Phía dưới khu hạ thủy hàng chục hàng trăm chiếc tàu đã hoàn thiện, Đang neo đầu chờ chủ nhân đến nhận Ông cổ tính là một nụ cười tươi giói Rồi chỉ tay Đấy có thấy chưa Cơ người thế này có ăn đứt cái công ty Còn con mà bên đấy không Phước chưa kịp trả lời Thì từ trong khu sườn bóng dáng của Nghĩa xuất hiện Anh ta bước tới để bắt mặt mừng Anh Phước, ông nội Hai người tới rồi Còn đợi cả hai từ sớm Thằng Phước lạ giờ lạ giấc nên dậy hơi muộn Vâng thật là ngại quá xin lỗi anh Nghĩa Trời đất em có lỗi gì đâu mà xin thôi mọi người vào trong ăn bánh uống nước rồi bình nói chuyện ngoài này vừa nắng vừa nhiều bụi sơn hít vào không tốt cho phổi cũng nội đâu rồi rồi ta đi thôi ông cổ tính cười giòn đưa tay vầy vầy ra hiệu cho phước đi theo tuy nhiên khi cả ba người đi trên đường mấy bước thì có tiếng gọi lớn vọng lại từ dưới sườn cứu chết người rồi chết người rồi Tiếc kêu kiểu, kiểu thất thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người kể cả ông cụ tính phức và nghĩa. Lúc họ chạy đến nơi phát ra âm thanh kia thì cũng là lúc một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Từ trên giàn giáo một thân người nằm gấp gọn, anh ta bị cái chấn xong bằng sắt, loại dùng gia cố cho giàn giáo đâm xuyên qua từ hông tới đỉnh đầu. Máu văng ra tung tóe khắp mặt đất bên dưới. Trời đất cái gì thế này? Nghe quay sàng đắm công nhân quát lớn. Các anh còn đứng được sau đó làm gì? Mau hạ dàn giáo xuống gọi sẽ cứu thương nhanh lên. Mọi người vội vàng làm theo nhưng có lẽ đã quá muộn bởi người nạn nhân xấu xốt kia không còn dấu hiệu của sự sống. Có lẽ cả ngày hôm ấy công an đến làm việc kiểm tra hiện trường và cuối cùng họ đưa ra kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn lao động do bất cẩn. Cổ thể tuy đã mang đầy đủ đồ bảo ngộ nhưng người công nhân kia lại chủ quan không gắn thêm cắp trong vào người. Dẫn đến việc mất đà rồi lao xuống Dẫn đến sự việc đầy thương tâm Về mặt phân xưởng Nghĩa cũng nhanh chóng trích quỹ hỗ trợ Cho gia đình của nạn nhân Toàn bộ chi phí mai chay mai táng, Kèm theo đó là gần 100 triệu đồng tiền mặt Tất nhiên những sự trợ giúp này Không thể hoàn lấp đi được sự mất mát của nạn nhân Nhưng ít ra đây cũng là Một hành động đầy tính nhân văn Còn Phước Anh và ông Cổ Tính Trở về nhà từ đầu giờ chiều Ngồi trên xe Phước nhớ lại cảnh tượng mình thấy ban nãy Mà chân tay lạnh thoát Mồ hôi vã ra như tắm Đây cũng chính là lần đầu tiên Anh chứng kiến một người chết Không được nguyên vẹn ở gần đến vậy Nhìn sang phía ông cụ tính Ông có vẻ bình tĩnh lắm tay cầm tờ báo nhau mắt đọc Rồi lầm nhầm theo mấy dòng tin tức Không phải thôi đối với một người Dày dặn sương gió cả đời như ông Thì mấy chuyện này có nghề hấn gì Về đến nơi Phức còn nắm mạnh Cho nên không muốn ăn cơm Anh lên thẳng phòng tắm rửa rồi lại nằm lì trên giường. Thế nhưng chưa nghỉ được bao lâu thì tiếng Trung điện thoại lại gieo lên. Nhận ra tin bà Lệ hiện lên trên màn hình phức nhắc máy. Alo có chuyện gì thế mẹ? Con đang ở nhà cổ phải không? Vâng ạ. Đừng ở đó nữa. Mau xong biệt thự của mẹ. Sao vậy ạ? Mau lên không nói nhiều. Chuẩn bị đồ đặt hành lý nửa giờ nửa mẹ qua đón. Nói đến đây thì bà Lệ cúp máy khỏi phải nói với khó hiểu đến mức khó chịu. Cơ thể còn mệt mỏi sau chuyến đi dài Lại cộng thêm chuyện lúc sáng Cho nên bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc Mà kể lời của bà Lệ nói Phước thả điện thoại sang bên cạnh Rồi nằm lim dim Khoảng nửa giờ sau thì đúng là bà Lệ tới thật Phước nằm trong phòng Nhưng vẫn nghe tiếng giọng nói oang oang của bà ở dưới Cái gì đấy không biết đây Mẹ đúng thật là Phước nhăn nhó rời khỏi giường Để xuống nhà Đến nơi anh trông thấy bà Lệ và ông Chí Đang lời qua tiếng này Tôi nói với ông rồi, thằng Phước đâu không ở đây được Thưa bà, đây là lệnh công chủ Tôi không có quyền quyết định Nếu bà thắc mắc xin đi hỏi ông ấy Cái ông này hay nhỉ, thằng Phước nó là con trai thôi Giờ tôi muốn nó ở gần mẹ nó cũng phải xin phép Chuyện gì thế mẹ? Phước chân vào nhận ra sự xuất hiện của con trai bà Lệ có chút hạ giọng Bà quay sang đưa tay giang hiệu Mau, ra xe đi Sao, sao lại đi à? Ở đây con thấy bình thường mà Với lại mới xếp đống quần áo vào tù Sợ phải xếp ngược lại con mệt quá Không xếp thì để đó mẹ xếp cho. Đi, dẫn mẹ lên mẹ xếp cho. Cậu nói cậu bà Lệ vừa giất thì từ bên ngoài có một bóng người lưỡng thức bước vào. Là ông cụ tính. Một tay ông chống gậy tay còn lại đưa lên chỉnh cặp kính trên mắt của mình. Có chuyện gì mà mỹ lên như vậy? Như có thêm đồng minh, ông chỉ vội bước tới đưa tay đứa ông chủ của mình rồi thì thầm gì đó. Nghe xong ông cụ tính hướng cặp mắt để nghiêm nghị về phía bà Lệ rồi hắng giọng. Cô Lệ này cô yên tâm. Thằng Phước ở đây tức được tôi sắp xếp chu đáo. Nó no sẽ không đi đầu hết. Bố, bố có bị làm sao không? Rõ ràng ở đây... Sự ngầm ngừng của bà Lệ khiến cho Phước tò mò. Mẹ, ở đây bị gì à? có thấy ổn mà. Trong phòng còn có cả máy lạnh. Ông cổ tính chen vào. Cái để đó ở đây đi. Tôi đảm bảo với cô đây là chút an toàn nhất với nó. Nhưng mà không có nhận nhị gì cả. Cô thích thì cứ qua thăm con. Nhưng tốt nhất là đừng có cái lời tôi, kết quả không tốt đẹp gì đâu. Nói rất cầu ông cổ tính được quản ra rượu về phòng. Bà Lệ lúc này cũng bực lắm, bà lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay lưng rời đi. Chỉ có duy nhất phước là còn đứng nghệt mặt ở đó. Sao thế nhỉ? căn nhà này có vấn đề gì mà mẹ không muốn cho mình ở? Suy nghĩ một lúc vẫn không tìm ra lời giải, cầm thêm việc cơ thể đang biểu tình vì sự mệt mỏi. Cho nên anh quyết định trở về với cái giường ngủ êm ái của mình để làm một giấc. Sẽ chiều hôm ấy Phước lại một lần nữa nhận được cuộc gọi của bà Lệ. Tuy nhiên lần này bà không bảo anh rời nhà nữa mà xuống sân để nhận một cái túi vải nhỏ bằng nửa bàn tay. Bà dành phải luôn mang theo trong người. Nhận trách túi Phước không ngần ngại mà tò mò mở ra xem. Bên trong là một ít lá trà khô. Một viên bi màu trong suốt và một mảnh giấy hình chữ nhật có màu vàng Bên trên và những ký tự đầy khó hiểu Phương nhíu Mày lầm bầm bởi anh thấy mảnh giấy này quen lắm Nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã chồng thấy nó ở đâu Trong bữa cơm tối đầy cũng chính là bữa cơm đầu tiên từ khi Phước trở về nhà Trên mâm tuy chỉ có anh và ông cổ tính Nhưng bài biển ra gần cả trùng đĩa thức ăn Toàn là những món ăn ngon bày trí hết sức bắt mắt Phương vừa ăn vừa dò hỏi về chuyện giữa mẹ mình và ông nội lúc chưa Nhưng chức cầu hỏi của anh, ông vẫn lờ đi một cái cố tình. À xong bữa cơm, cơ thể lúc này đã bắt đầu bình ổn trở lại, cho nên Phước quyết định đi dạo một vòng quanh khu này để hóng gió và thư giãn bớt đầu óc sau những việc làm bất ổn đã xảy ra. Bước ra khỏi nhà, đứng trên con đường nhựa phẳng lì, đèn đóm hai bên sáng trưng, kéo dài thẳng thâm về phía trước tạo nên một cảm giác như thế đây là một con đường vô tận vậy hai bên nhà cửa san sát nhau có mấy đứa còn nít trời trốn tìm trong góc vài người đàn ông cười trần ngồi uống rượu trên bộ bàn ghế đá trên lề phước thấy sự nhộn nhịp ồn ào này không phù hợp với bản thân cho lắm cho nên nàng bước nhanh hơn hướng tới đoạn đường phía xa tại đây là một khu đất trống đang chờ được quy hoạch cho nên không hề có nhà cửa hay bất cứ ai Đứng bên lề đường Phước nhắm mắt hít một hơi, mùi còn non cọng với chút hơi ẩm làm tinh thần của anh cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng khi vừa mở mắt ra thì Phước lại suýt giật mình bởi trông thấy một cái bóng vụt chạy qua. Cô gì ơi! Phước có tiếng gọi bị anh nhận ra dường như cái bóng này chính là của một người giúp việc trong nhà. Nghe tiếng gọi đối phương cũng quay ngoắt Cậu Phước, tối rồi mà cô đi đâu vậy? Chạy nhanh về, coi chừng nguy hiểm. Tôi... Thế bà ta ấp ống phức lại nhìn xuống tay của đối phương Nhận ra bà ta đang sách một cái túi du lịch lớn Anh tò mò hỏi Cái gì vậy cô? Ờ tôi xin nghỉ việc không làm ở nhà cộng chủ nữa nên dọn đồ Sao? Sao cô lại xin nghỉ có chuyện gì? Ờ không có gì Tôi chỉ không muốn làm nữa nên xin nghỉ thôi nghe lý do của người phụ nữ phức tất nhiên là thế không có chút đáng tin bởi nếu chỉ đơn giản như vậy Thì việc gì bà ta phải rời khỏi nhà vào giờ này Hẳn nữa trong gương mặt của bà dường như sợ hãi một điều gì. Cô nói thật đi, nếu có ai ước hiếp hay làm gì cô cứ nói, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. À không cậu ơi, tôi không có bị làm sao, tôi chỉ muốn nghỉ việc, tôi không ở được cái nhà này nữa, tôi sợ lắm. Cô nói lấp lửng này càng làm cho Phước tò mò, nhưng anh chưa kịp hỏi gì thêm thì người phụ nữ kia đã tiếp tục bỏ đi. Mà không những bước chân của bà ta nhanh đến mức gần như là đang chạy vậy. Ngần người mất một lúc Phước bắt đầu suy nghĩ từ đêm qua Khi đặt chân đến căn nhà này Thì gặp một cô bé giúp việc đầy hoàng sợ Cô luôn miệng nói nó lại tới rồi Tiếp đến là việc bà Lệ Không cho anh ở lại căn nhà này Và bắt anh phải di chuyển Khi được ông cổ tính đồng ý Thì bà đưa cho anh cái túi Với thứ kỳ lạ bên trong Bây giờ thì lại đến chuyện Người giúp việc trong nhà xin nghỉ Không rõ lý do Sau trối lại mọi thứ Phước thẩm nghĩ Các nhà này chắc có vấn đề gì đó Thôi không đi giả mắt nữa Sợ tò mò Thuy thức Phước quay trở lại Để tìm hiểu sự tình Về đến nơi anh cũng quyết định Không hối ông nội của mình hay ông chị quản ra, Bởi Phước thừa hiểu Nếu có chuyện gì họ sẽ chẳng nói thật cho anh biết Người Phước tìm tới lúc này Không ai khác chính là cô gái Giúp việc anh gặp đêm qua Cô ta lúc này đang loay hoay Dưới bếp cùng một người nữa Trong thiết phước cô quý người trả một cách đầy cung kính Cậu chú Có chuyện gì mà cậu xuống tận dưới này Cậu cần gì cứ bảo để tôi chuẩn bị Không có gì cô có đang rảnh tay không Tôi có một vài chuyện muốn hỏi Vâng cậu cứ hỏi Tôi vừa làm vừa trả lời căn nhà này có chuyện gì phải không câu hỏi các phần thẳng thắn của Phước Làm có giúp việc kêu khưởng lại Các mặt lộ rõ vẻ hoang mang Cậu, cậu chú nói gì chuyện, chuyện gì là chuyện gì hả Cô đừng giấu tôi Tôi đâu phải con nít nào nói đi à, Cái này Cô gái trẻ bắt đầu ấp úng Nhưng đúng lúc này Ông chị từ đâu xuất hiện Ngay lập tức cô gái giúp việc lắc đầu Không có gì đâu cầu nói xong cô ta hoác lại công việc của mình Ông chị lúc này bước tới gần kết tiếng cậu phước Cậu xuống dưới này làm gì Ông chủ tìm cậu từ nãy Tôi cậu lên nhà đi Hãy như ông chủ có việc quan trọng Vâng cảm ơn chú tôi lên ngay Phước tùy không thoải mái chút nào nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Lên đến gian phòng khách, cành chồng thích cổ tính đang ngồi uống trà. Bước tới gần Phước mở lời. Ông nội có việc gì vậy? Việc gì là việc gì? Ở thế, thế không phải ông nội tìm con có chuyện? Đâu có, ta đang uống trà. Con có muốn uống cùng không? Ngồi xuống làm chút cho nhà bụng. Thôi hả? Phước lắc đầu đưa tay xu từ chối. Trong đầu của anh bấy giờ xuất hiện một dòng suy nghĩ, ông chị lừa mình, thế này đúng là căn nhà này có vấn đề. Sau một đêm ngủ khá ngon giấc và dần quen với mối giờ ở đây, Phước thức dậy khoảng chừng hơn 7 giờ sáng, tuy nhiên anh vẫn chưa rời khỏi giường vội bởi những suy nghĩ về căn nhà cổ lại tiếp tục hiện lên. Những hành động và lời nói của mọi người càng lúc càng khiến cho Phước nghi ngờ rằng nơi đây đang có một bí mật nào đó. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để sự việc kỳ lạ tiếp tục diễn ra. Đang nằm trên giường, Phước bị một tiếng hét làm cho giật mình. Nhận ra tiếng hét vang lên từ dưới sân. Thế là anh vội vàng nhòi người nhìn từ trên cửa sổ xuống. Dưới khoảng sân lúc này, Phước nhận ra một người giúp việc khác trong nhà. Bà ta khoảng chừng hơn 30. Do mới về trên đường hai ngày cho nên Phước chưa biết được tên bất cứ của ai ngoại từ ông chị. Trở lại vấn đề chính người phụ nữ lúc này trông có vẻ hít sức đầu đớn. Bà ta hủy xuống nền sân lắt gạch, hai tay mỏ mẫm. Còn xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh từ một chiếc bình hoa. Chuyện gì đây? Ông chị và hai người giúp việc khác từ trong nhà chạy ra. Người phụ nữ kia vẫn không để ý gì đến họ. Hai tay của bà vẫn cua quạo như thể tìm kiếm thứ gì đó. Cúc, mày bị điên hả? Giọng của ông chị vang lên thì ra người phụ nữ này tên là cúc ngày tiếng gọi tên của mình bà cúc ngước mắt lên trợn mắt nhìn đối phương cái nhìn như thế hai người là kẻ thù vậy bà ngửa cổ lên trời là một nụ cười thật lớn tiếp đến bà cúc chỉ tay về phía từng người miệng lẩm bẩm tất cả chúng mày sẽ chết sẽ chết hết giọng nói của bà ta khàn đặc âm trầm nghe rất ghê sợ hai người giúp việc đứng cạnh ông chị sợ đến mức tái xanh mặt mày Dì chỉ có một mình ông là vẫn giữ được sự bình tĩnh Ông chỉ bước tới miệng là lớn Tuy bày còn đứng đó làm gì Mau vô giữ nó lại mau lên Tuy sợ nhưng mà nghe lời của ông chỉ Hai người giúp việc bắt đầu lao tới Người giữ tay kẻ giữ chân bà Cúc lại Còn ông sau khi đã khống chế được đối phương Ông dùng ngón tay cái cổ mình ấn mạnh vào vùng giữa mũi Và miệng của bà Cúc Cả người của bà có dẫn liên hồi chừng nửa phút đồng hồ rồi mềm nhũn ràng ngất lịm đi. Tiếp đến bà cúc đường hai người giúp việc đưa xuống sân nhà dành cho người ở. cả Đông chỉ sai thêm một người nữa dọn dẹp đống thủy tinh vỡ. chứng kiến toàn bộ những gì vừa diễn ra, Phương vốn non mang nên lại càng hoang mang hơn. Anh này lập tức rời khỏi phòng chạy ảo xuống dưới sân. chu chỉ rốt cuộc gần đây đang có chuyện gì chứ định giấu tôi đến bao giờ? Cậu cậu cậu nói gì vậy? Chỉ là mấy đứa kẻ ăn người ở chúng nó hậu đậu làm vỗ đồ đạc mà thôi. Thế nhưng câu nói này của ông bỗng chốc ngừng lại đột ngột vì nhận ra ánh mắt đối phương đang tràn đầy sự nghi hoặc. Đến lúc này ông cố tính xuất hiện, ông chống cây gầy của mình dưỡng thứng bước tới. Ông chị, tôi nghĩ ông không cần phải giấu, cứ kể cho thằng vương nó nghe cũng được. Ông nội, giữa cuộc có, có chuyện gì? Thôi hai người vào trong đi, rồi ta sẽ kể hết cho con nghe. Vừa nói ông cổ tính vừa lững thững bước về phòng khách, Phương và ông chị cũng vội vàng đi theo. Vừa đến nơi sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên bộ ghế gỗ, câu chuyện mới bắt đầu được kể. Khoảng 3 tháng trước trong nhà có phát triển ra một đứa giúp việc tên Nương, cô ta không chồng nhưng lại có chửa Ông chị cố gắng tra hỏi xem bố đứa bé là ai để tính đường giải quyết vì ông sợ thông tin lan truyền ra ngoài ảnh hưởng từ danh tiếng của ông chủ mình. Thế nhưng nương không những không tiết lộ mà còn tự tìm mua một loại thuốc trục thai để uống. Do cơ địa còn trẻ lại không phù hợp với tác dụng phụ, nên cần sốc thuốc làm cho cả hai mẹ con không toàn mạng. Đến sáng những người giúp việc khác phát hiện ra thì đã muộn Sau khi hai tiền nông cổ tính cũng chỉ đạo cho mọi người hỗ trợ tiền của và nhân lực lo mai chay cho nương. Gia đình cô cũng chấp nhận mà không than vãn bất cứ điều gì. Nhưng mà tưởng đâu mọi chuyện đã xong trong im đẹp nhưng không Những chuyện kỳ lạ đó Liên tiếp xảy ra trong nhà Từ việc đám giúp việc bảo trông thấy vong hồn Của nương lượn lờ phía dàn bếp Cho đến những đồ vật trong nhà Bị ngất ngã hoặc đánh cháo Giấu lung tung khắp nơi thế không ổn đông cổ tính mới Nhờ tìm một vị thầy bùa nổi tiếng trong vùng Để xem thử xem tình hình thế nào Thế nhưng mà chỉ ngày buổi tối đầu tiên ông ta bị dọa cho mất mật thế khi bỏ chạy những gì ông thầy bùa thốt được chỉ là một câu ngắn ngủi. Lo mà chạy đi. Phòng hai mẹ con đã chồng dòa do dò mất vợ giờ ngày kỵ Nên đất thành quỷ lo mà chạy đi. Sau khi ông thầy bùa rời khỏi. Ông chỉ vội đem những lời này tới báo lại cho chủ của mình. Tất nhiên là con lo lắng ra sao. Ông cổ tính cũng đâu thể nào rời bỏ căn nhà này được. Thế là từ đó cho đến nay. Ông liên tục dò tìm tung tích của vị thầy Pháp giỏi để đến giúp. Nhưng những biện pháp của họ cùng lắm chỉ là giúp căn nhà được bình yên hai ba hôm, sợ lại bị vong hồn có giúp việc kỳ quấy phá mà thôi. Kẻ xong ông cổ tính thờ dài để ngao ngán, châm lửa giết muộn hơi thật dài từ cách tàu thuốc lá thơm của mình. Còn Phước ngành hiện tại đang hít sức ngỡ ngác mưa hồ, bởi môi trường sống của anh từ lâu đã hình thành nên tư tưởng, trên đời này không có chuyện tâm linh hay ma quỷ. Mọi thứ đều là do trí tưởng tượng Và sự hư cấu của con người Phước quay sang nhìn ông chị từ tốn Chú chị Những gì ông nội tôi nói có thật không Tất nhiên là thật rồi Tôi từ giàu ấy tới nay Anh không ngon ngủ không yên vì chuyện này Nhưng mà cậu yên tâm Phong hồn ấy không đồng tới cậu và ông chủ đâu Chú nói về là sao Cái này thì chắc phải để ông chủ giải thích do Ánh mắt của Phước lại hướng về ông cụ tính Ông giít thêm một hơi nữa rồi trầm ngâm Dòng họ mình từ mấy trăm năm trước toàn là những bậc quan tướng nguy dũng Sau khi mà thác đi oai linh của họ bảo vệ cho người trong nhà Bất kể là trai gái gì miễn cùng chung huyết thống thì đều được tổ tiên chờ chờ Ngay đến đây Phước cười gượng hỏi ngược Thôi nào ông nội, ông đừng có chiêu con nữa Có chuyện gì ông nói thật ra đi Chứ chuyện ma quỷ con không tin đâu Có không tin thì đó là việc của con Nhưng mà chỉ cần con vẫn còn đang an toàn là được Thôi Mấy cái chuyện này cứ để người lớn giải quyết, con dành rỗi thì lo mà tìm thằng Nghĩa để lấy tài liệu của sườn đóng tàu về tìm hiểu, sắp tới có nhiều thứ cần còn lắm. Cảm thấy có chút bực bội, tuy nhiên Phước không dám tranh cãi với ông cụ tính thêm, cho nên đành im lặng, cúi đầu chào rồi quay trở lại căn phòng trên tầng lầu của mình. Lên đến nơi Phước ngồi phịch xuống giường lầm bầm, tiêm quản gì chứ? Mình phải nói bao nhiêu lần ông nội mới hiểu cho mình đây, ông đúng là bảo thủ mà đến lúc này tiếng chuông điện thoại giáo vang làm cho phước giật mình là bà lệ phước điện nhấc máy con nghe đây mà có việc gì vậy sao rồi con ổn không ở bên đây thế nào thì con vẫn ổn mà sao mẹ hỏi vậy cái ông già lầm cập này chuyện gì chồng vậy mà vẫn giấu thằng bé được sao phước con nghe mẹ nói mau rời khỏi căn nhà đó nó đang bị quỷ ám có không ở được đâu tưởng gì ông nội vừa nói chuyện này cho con biết rồi cái gì ông nói rồi sao vậy con ở đó làm gì Màu mau thu dọn đồ đạc đi để mẹ qua đón Còn không cần đâu Còn không tin ma quỷ Phải lẽ ông nội bảo con là con cháu trong nhà Cứ ở yên đây là sẽ được tổ tiên phù hộ Trời đất, đất phù hộ gì chứ Mau thu dọn đồ đi rồi mẹ qua đón Có được không Vốn đang bực bội trong người Cộng với việc còn giận bà Lệ Vì chuyện bà Lửa Anh trở về nước Cho nên là Phước Ngày lập tức từ chối Không cần đâu Còn không đi đâu hết Mẹ đừng có làm phiền con nước Nếu xong không đợi cho bà Lệ nói thêm điều gì Phương đặt cúp máy ngay, anh thậm chí còn tắt chuông. Quảng nó sang bên góc giường rồi nằm phịch xuống, thở dài từng hơi để mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Phước cứ như vậy nằm im cho đến khi tai của anh bắt đầu nghe thấy, hình như đang có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài. Chú ý lắng nghe thêm một chút, thì đúng là tiếng gõ cửa thật. Phước ngóc đầu dậy hỏi, ai đó? Tiếng gõ cửa lại vang lên mà không hề có bất cứ một dòng nói nào. Quái mình nói nhỏ quá hả Ai, ai đang có cửa đó Vẫn là một sự im lặng Và tiếng có cửa khô khóc Ông nội hả, chú chị là chú hả Khá bực bội Phước nhỏm dậy Quyết định xem thử ai đang chêu chọc mình Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở xa Thì bên ngoài hành lang Lại không hề có bất cứ ai Phước nhỏ người ngó nghiêng kèm Theo tiếng gọi nhưng cũng chẳng có ai đáp lại Quái thật Ai mà lại trêu chọc mình như vậy bất giác trong đầu của phước xuất hiện một suy nghĩ rằng có khi nào đầu hồn ma cô gái giúp việc xấu số là người gõ cửa không? thế nhưng anh cũng nhanh chóng tự gõ vào đầu của mình một cái rõ mạnh phước ơi là phước từ bao giờ mày lại suy nghĩ thiện cận vậy chứ trời tối dần lại sắp hết một ngày nữa phước ăn cơm xong thì không đi dạo xung quanh khu vực này quyết định mượn chiếc xe máy của mấy người giúp việc hỏi đường tới khu vui chơi ăn uống gần nhất đúng là những lúc vô định như vậy Phải uống say rồi về ngủ cho hết ngày Theo sự chỉ dẫn Phước lái xe Chừng hơn nửa giờ đồng hồ Thì cũng đến được một nơi Gọi là khu hội chợ nhỏ nhỏ Bên trong là những hàng quán Rừng tạm bằng những tấm tôn mỏng Gần kế bên là cái xích đu Vòng quay đua ngựa dành cho đám con nít Phước nhau mắt nhìn sơ qua một lượt Rồi chọn một cái quán lầu hài sản gần nhất Lý do cho sự lựa chọn này Cũng cá là đơn giản Bởi nhìn nó khá sạch sẽ và hiện đang có nhiều thực khách bên trong. Cho nên Phước đoán chỗ này ổn nhất trong tất cả hàng quán đã đây. Bước tới một cái bàn trống Phước kéo nhanh ghế ngồi xuống rồi đưa hai tay ra hiệu cho người chủ quán. Rất nhanh chóng đối phương xuất hiện với một tờ giấy ghi chú trên tay. Chú em, chú em muốn ăn uống thứ gì? Có menu không anh? Cho tôi mượn thử. Ngại khóa chắc chú em ở nơi khác tới. Chứ ở đây không quán nào có menu. À, thì tôi có món gì dùng nhắm rượu ngon ngon Anh cứ làm cho tôi Nhớ là dùng đồ tư sống nha Tôi không quen ăn hàng đông Cái này thì chú yên tâm Quán tôi uy tín Làm gì có cái chuyện ăn đông lạnh Thôi cho em ngồi đây được một chút nha Đã chế biến xong tôi đem ra À mà quên cho em uống gì Rượu rượu gì cũng được À có ngay Điều ăn tùy chứ có Nhưng rượu thì được ông chủ quán mang ra ngày thấp lử Trên mặt của Phước lúc này là một chai rượu màu vàng đục Trong đó chẳng có nhãn mác hay bất cứ thứ gì có thể đọc được Ý thức được mình chẳng thể nào đòi hỏi được gì nhiều. Anh cứ như vậy vặn nắp rồi ngựa cổ tu thử một ngụm. Kết quả nhận được sau hấp rượu đầu tiên này nằm ngoài sức tưởng tượng của Phước. Khoan bản đến chất lượng của nó ra sao. nhưng thức này dùng để giải sầu và giết thời gian đúng là không tệ. Đang vui vẻ với chai rượu ngon thì từ đâu một bóng người lững thững bước tới đứng trước mặt của Phước. Chào cậu, cho tôi mời cậu một ly. Phước ngước nhìn lên người vừa mời anh là một người đàn ông xa lạ anh nhíu mày. Thôi, tôi có quen anh không? Chứ là sao quen? Tôi với mấy đứa em ngồi đằng kia thấy cậu ngồi một mình buồn định mời ly tôi mà. À, cảm ơn. Phước nói Phước vừa nâng ly của mình. Thế nhưng vừa mới uống xong thì lại thêm một người nữa xuất hiện. Anh này cũng giới thiệu mình từ bàn của người ban nãy. Phước nghĩ chắc cũng không có gì cho nên đầm bử cạn ly cho có lệ. Và rồi khi mà đến người thứ ba tiếp cận Anh bắt đầu cảm giác có gì đó không ổn Cho nên lắc đầu từ chối Tôi uống nhiều rồi không uống nữa Cảm ơn anh đã có lầm ai trả cái thằng cho này Mày dám khinh bố mày hả Mày nghĩ mày là ai Còn chưa kịp hiểu chắc chuyện gì phúc đã bị đối phương túm lấy cổ áo xích ngược lên Có chút hoàng loạn anh điền ú ớ Anh kia anh làm gì đấy anh bị điên à Mày chưa ai điên mày chưa ai vậy Sự vụ bắt đầu nghiêm trọng hơn khi cả thầy bốn năm người từ chiếc bàn đó đứng dậy, trong gương mặt hầm hồ của họ như thể Antinous sống anh vậy. Hơn lúc nào hết, Phước cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề với mình. Đúng lúc này, tiếng thủy tinh vỡ kèm với một giọng nói lớn truyền tới: "Làm cái gì đấy?" Cả Phước và đám người kia đều nhìn sang, bất ngờ nối tiếp bất ngờ bởi Phước nhận ra. Người vừa quát kia chính là Chín Lãng Người đàn ông trung điên anh gặp Và nói chuyện trên chuyến tàu về quê Anh Chín, ổ cậu Phước là cậu hả Thương mạnh của Chín Lãng đâm lại Quát mắt nhìn đám người xây xỉn kia cho mày có cút đi không thì bảo Ngày thấp lửa Phước bị Tin đang túng cổ buông ra Chúng xì sầm gì đó với nhau rồi quay lưng Tính tiền rời đi Đợi cho đám cây rối đi khỏi Chín Lãng Mới bước tới gần hết hàm Cậu có sao không Em, em, Phước lắc đầu em không sao Mà sao lại ở đây cái cậu này? Nhà tôi ở gần đây tôi không ở đây thì ở đâu? Đang định đi làm vài chai bia rồi về cho dễ ngủ thì gặp lại cái đám ăn vạ đấy. Đấy là cái chiêu trò của bọn nó cả. Ban đầu thì mời mọc ngon ngọt, uống được mấy ly thì bắt đầu Giờ trò gây khó dễ vỏi vĩnh. Chắc là trông cậu ăn mặc sang trọng lịch sự lại là người lạ cho nên chúng nó mới vậy. Em cảm ơn anh. Có cái gì đâu mà cảm ơn vĩ nghĩa. Mà cậu ra đây có một mình hả? Tôi tưởng cậu phải ăn uống ở nhà hàng chứ, sao lại chui vào cái sóng lao động này? Em chút thật với anh là em không biết đường Mở được cái xe máy hỏi mọi người cái chỗ nào vui chơi ăn uống được Họ chỉ thế làm ra đây Cậu hỏi thiếu rồi Cậu phải hỏi chỗ nào vui chơi ăn uống dành cho nhà giàu Anh đừng chiêu em nữa Thôi đã gặp nhau rồi anh ngồi xuống đây đi Anh em ta lai like ra cho vui Được Tôi vẫn còn nhớ cậu nợ tôi một chầu mà Nói đến đây thì cả hai người cùng cười Kéo ghế ngồi xuống bàn và bắt đầu cuộc nhậu Sau khi đã ngà ngà chín láng mới hỏi Mà này Lúc nãy cậu bảo cậu ở trong căn nhà cổ hả Vâng sao với anh Trong ấy nghe đồn của ma đó, cậu không sợ à? Lại là ma sao hả Phước trời dài nói với dòng điệu bực bội Cả ngày hôm nay em nghe cái câu này nhiều quá Bây giờ lại thêm anh Ma với trà còn làm gì có ma mà sợ chứ Trời đất ơi Cậu đúng là bên tây vì có khác Nhưng mà cho anh em tôi khuyên thật nhé Cậu nên biết sợ đi là vừa Vâng em sợ em sợ rồi Thế đã được chưa Thôi không nói chuyện này nữa. Mấy hôm rồi cậu đã đi chơi đâu rồi? Chưa anh ạ em chả có tâm trạng chơi bởi gì. Sao thế? Em bị lừa anh ạ. Phương nâng ly li rượu lên nóc càn rồi bắt đầu tuôn ra nghít đống phiền muộn u uất của mình. Nghe xong chín lãng cũng chỉ biết gật cụ. Người giàu cũng có cân nỗi khổ riêng của người giàu. Chứ như tôi này chỉ mong kiếm được một công việc ổn định là được rồi. Câu chuyện của cả hai người bị tính chuông điện thoại của Phước ngắt quãng anh lấy nó từ trong túi xa nhau mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình là của ông chị cái ông già này gọi gì không biết chắc là đang tìm mình chưa gì phước không có ý định nghe máy tự nhiên đồng chị cứ liên tục gọi làm cho anh cảm thấy khó chịu sẵn có hơi men trong người phước nhất điện thoại với một giọng điệu để khó chịu có chuyện gì vậy chú chị tôi ra ngoài chơi một chút không được sao cậu chủ có mau về đi trong nhà có người chết ông chủ bảo tìm cậu về gấp cái gì Phước trần trần mắt lấp bắp hỏi Ai chết? Chuyện dài dòng lắm, cậu về đi tôi kể sau. Nói đến đây ông chỉ cúp máy Bỏ lại Phước hoang mang cực độ Thế là anh lập tức nói lời Từ biệt với chính đáng rồi phóng xe ra về Đến nơi vừa bước vào trong cầm Thì Phước nhận ra Bên trong nhà đang có cả một nhóm công an Đang đứng Chưa hết còn có cả xe cứu thương Và vài người mặc quần áo bẩn lưu trắng nữa Họ khuân từ trong nhà ra sau Một cái băng can được phủ vải trắng và phước dám chắc rằng dưới lớp vải ấy là một xác người. lúc đi ngang qua anh không biết có ai đó vô tình hay không, và một cơn gió thổi qua làm thốc một bên tấm vải để lộ ra bộ cánh tay trắng bệt bị bít máu. Cái, cái gì thế này? phước lầm bầm chân bước nhanh hơn vào bên trong.